các bạn đang nghe tại đọc thắng với bạch tử cống. hai người giao thủ qua lại mười mấy chiêu. người nọ bỗng nhiên nghiêng về một bên. lập tức một chân đá vào eo của bạch tử cống. chỉ nghe phanh một cái. tay trái của bạch tử cống duỗi ra. điểm lên chân của người kia. thân thủ khá lắm. hừm, <cười> người cũng không tồi. lời vừa dứt, tay phải của bạch tử cống lật mạnh. kim tiền kiếm trong tay. Lên chém tới cổ của người nọ. Đối với một kiếm này, người kia không thể không lựa chọn, thu chân về đằng sau. Một kiếm này không tội, tiếp chiêu này của ta. Người nọ lùi lại vài bước, trở tay, vung lên một chương linh phủ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, linh phủ biến thành một đoàn hỏa cầu, chém thẳng tới bạch tử cống. Phù chú chi thuật, <cười> Không phải chỉ có một mình người biết Bạch tử cống cười lạnh Trong lòng niệm chú ngữ Đồng thời ném thẳng kim tiền kiếm Về phía trước Miệng niệm Chắc kiếm thiên địa động Lôi hỏa điện quang sinh Thành quang hiện lên trên thân Của kim tiền kiếm Trực tiếp chém quả cầu kia Thành hai nửa, Sau đó xuyên qua giữa của bạch tử cống Bắn thẳng tới mặt của người nọ Bạch Tử Cống đem kim tiền kiếm kể lên trên ít hầu của hắn. Quả cầu nửa lửa bị chém thành hai nửa tự nhiên rụng xuống tiêu tan. Quả nhiên là thân thủ khá lắm. Không hổ danh là anh hùng xuất thiếu niên. Người nọ một lần nữa khen ngợi. Giống như là việc đối phương đang kể kiếm ở trên cổ của mình không quan tâm. Thật là ngại. Xem ra là ta thắng. Cho nên tất cả là để ta xử lý đó. Chầm mặc một lát, người kia đột nhiên cười phá lên. Người cười cái gì? Bạch tử cống cảnh giác. <cười> Thần thủ của ngươi không tệ, nhưng kinh nghiệm của ngươi quá ít. Người nọ nói một đằng trả lời một nẻo. Ngay lúc này trước mắt của bạch tử cống bỗng nhiên tối sầm. Không tốt. Là là quỷ đả tường. Bạch tử cống trong lòng cả kinh. Vừa rồi một phen bọn họ chiến đấu. Đã sớm, không để ý đến, cẩu dương phá ế trận. Trận pháp này không có dương khí gây trở ngại. Bạch tử cống lập tức bị nữ quỷ kia mê hoặc che mắt. Bất quá quỷ đả tưởng đối với người bình thường mà nói, muốn phá giải còn phiền toái. Chỉ là đối với Bạch tử cống thì lại chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng, không để cho Bạch tử cống có thời gian niệm chú hắn đã cảm giác một trận lạnh lẽo, bổ thẳng xuống đầu của mình bằng bảo ký ức mờ mịt bạch tử cống lui về đằng sau mấy bước tránh thoát khỏi một chiêu này thời điểm hắn còn đang lui lại thì bên tai vang lên một tiếng súng nổ từ cách đó không xa có tiếng kêu lên sau đó là tiếng người ngã bạch xuống đất trong lòng nệm chú ngữ mắt của bạch tử cống lóe lên một tia kim quang tức khắc quỷ đà tường tan biến khôi phục lại thị giác từ xa Diệp Thanh Vân đang cầm súng chĩa về bên này họng súng đang bốc khói không nhiều lời nhát súng kia chính là hắn bắn mà kẻ đang công kích mình đang nằm xoài ở trên đất ôm chân chân trái bị thương viên đạn đã đục ra một cái lỗ máu vẫn đang chảy máu ròng ròng Bạch Tử Công nhếch mép nhìn hay lắm hay lắm Hết mười 13. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, cá nhân mình thì đọc cái tập 2 là mình thấy là cuốn rồi. Không biết là anh chị em cảm thấy thế nào. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá là đọc cái tập 2 là tôi thấy là cuốn đấy. Không phải tầm thường đâu. Đằng sau đó nó có những cái nguyên ủy rất là sâu xa từ tận 18 năm trước của cái chết của cha của cảnh sát diệp nó còn có cái lời dặn của sư phụ và sư bá của của cống ca là không được tham gia vào quan trường nó còn có rất là nhiều điều huyền bí mà tôi thích nhất đó là cái bối cảnh đô thị hiện đại này thật sự là mình mình đọc truyện tên nghe chuyện hot nhất tại đọc